Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Quần án, đưa cháu về kinh, người người em là Phụng Cảng Vương Lý Nhật Trung nuôi dưỡng. Chờ ngày hồi cung, sẽ đón cháu về làm con mùi. Hoàn thành nhiệm vụ thái tử giáo, nhị cần về trở lại xa trường phò ta thái tử. Trong một trận chiến ác liệt, nhị cần về đây sinh. Ông lâu sau thái tử Lý Nhật Tôn, dẹp tan giặc gư yên bờ khỏi phiên hạng. Giúp trăm họ sinh sống an lạc, người dân họ ấm. Nhập vụ đã hoàn thành, ngài hồi trèo nhận con gái của công chúa Lý Kiều Oanh làm con nuôi. Cho mang họ Lý và đặt tên là Lý Ngọc Kiều. Giống hẹt màu thần, càng lớn khôn Lý Ngọc Kiều càng xinh đẹp và thông minh. Đến tuổi trăng tròn được gã cho châu mục, chân đăng họ lề. Không may trọng vật sớm, Lý Ngọc Kiều đã đi tu ở chùa Kiến Sơ. Pháp danh là Diệu Nhân Về sau này Đại tri ân công lao to lớn Của vợ chồng công chúa Lý Tiểu Anh Đức vua Lý Thái Tông Đã phong cho mẹ nàng Làm hoàng hậu và lấy tên là Thiên Cả Đến đây Nhị Cần Vệ nói Đêm này người nghe như vậy thôi Rồi sự việc sẽ dần sáng ra Nói xong Nhị Cần Vệ cưỡi ngựa chiến Lao vào vũ trụ bao lạc Tôi tỉnh giấc trong tiếng gà gáy đâu đây Báo trời rạng rạng Đọc lại những dòng chữ do chính mình biết Trong giấc mộng đêm qua Mà lòng ngộn ngang bao câu hỏi Có thực hay không Chuyện một nàng công chúa họ lý xả thân vì Giang sơn Một hỏ mã Một thái tử Xông pha trong chiến trận Một phụ tân bình gan góc mà hào hùng Nếu những điều trong mơ Là sự thật lịch sử Thì tôi có đủ sức chứng minh mọi việc Để trả lại danh phận cho những vị tiện nhân hay không Tôi xót xa khi nghĩ Nếu mình không góp phần làm được điều đó Thì thật có lỗi không chỉ với tiền nhân Mà còn với cả thế hệ mai sau Vì đã để một phần trang sử của dân tộc biệt ảnh quy Đúng mộ công chúa rồi Mỗi ngày trôi qua tôi càng thêm vững tin rằng Những điều được báo mộng là có thật Lời thơ của Đức vua Lý Công Hoàng nói về cháu gái, nỗi lòng công chúa Lý Kiều Anh xót xa phận gái can trưởng. Hồ Đức Cường, ngút ngàn chí khí của một chàng trai sinh ra ở đất Nam Đàm Nghệ An, nguyện cùng vương triều họ Lý gánh vác giang sườn xa tăng. Mỗi người một bè, nhưng chất thơ vẫn chảy bọc, những nỗi nghiệm trào dân quần quần. Lúc chữ tình đàm thắm, lúc xót xa chăn trở, Lúc ai hùng kháng kháng, tất cả như muốn đổ ruộn về hiện tại. Để sớm khai lộ mộ phần công chúa Lý Kiều Anh, chúng tôi nhanh chóng trở lại thành phố Đồng Hưỡi, tỉnh Quảng Bình, tiến hành các công việc cận lợi. Điều may mắn trước tiên là được gặp Phó Chủ tịch ủy Ban Nhân dân tỉnh. Ông buồn vã đón tiếp và hướng dẫn chúng tôi làm công văn báo cáo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Ông còn dặn chúng tôi cần thường xuyên giữ mối liên hệ với Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch để sớm có công văn cho phép khai quật một Công Chúa Lý Kiều Hạnh. Chúng tôi phấn khởi làm đúng những lời ông Phó Chủ tịch. Cảm dặn, cứ tưởng đơn giản những thủ tục hành chính chúng tôi phải làm hóa ra lại khá phức tạp. Ban đầu Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình Yêu cầu chúng tôi phải có công văn của cơ quan chủ quản bảo lệnh Thì mới quyết định cho khai quạt mẫu công chua Cực chẳng đả Chị Lan phải trở ra Hà Nội Xin công văn của việc nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người Người đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến chỉ đả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là yêu cầu chúng tôi phải có thêm cơ quan chuyên môn Về khảo cổ hoặc một cơ quan chuyên môn nào đó Bảo lãnh mới cho phép tiếp tục triển khai công việc Tôi và luật sư Nguyễn Bịch Lan lại trở ra Hà Nội một lần nữa tìm cách có được cây công văn thứ hai mà sở văn hóa thể tháp du lịch tỉnh Quang Bình yêu cầu. Chúng tôi bàn nhau tìm đến Viện Khảo Cộ Học Việt Nam để xin giúp đỡ. Có điều không biết sẽ tiếp cận ban lãnh đạo của viện bằng cách nào để câu chuyện của chúng tôi được các nhà khoa học tin là có thể. Tôi chẳng nhớ đến người bạn là Lê Doãn Thăng, anh ấy có quen biết Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, Phó Tổng Tư Ký Hội khảo của Học Việt Nam. Tôi cầm điện thoại gọi ngay cho anh Lê Doãn Thăng. Sau khi nghe xong câu chuyện về nàng công chúa Lý Kiều Anh, anh Thăng rất nghẹn ngạo và hứa sẽ hết lòng giúp đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net